các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cảm thấy đang đâm đầu vào đá anh đối với những hành động lấy lòng của cô không hề cảm động mà còn bày tỏ với cô rằng anh sớm có người mà anh muốn kết hôn cho dù cô ngỏ lời muốn gả cho anh cũng không lấy được chú ý của anh quả thực tức chết cô tôi cũng không hiểu cô trực tiếp đi mà hỏi anh ấy ấy đào quỳnh cũng rất muốn hỏi hạ lâm đế nguyên nhân gì khiến anh cổ chấp như thế tôi đương nhiên sẽ hỏi nhưng trước phải giải quyết tình địch đã Lâm đỉnh tính nâng cao cầm Lạnh lùng nhìn cô Tôi đối với Lâm Đế là có ý tứ Hai đại công ty kết thân cũng là chuyện tốt Hai bên cha mẹ mong muốn Hai người cũng đã chia tay Cô có phải hay không không nên dây dưa nữa Đào Quyên rũ mất Không muốn bị lời nói của cô ta chọc giận Chấn định trả lời Theo tôi được biết thì hạ Lâm Đế cũng không đồng ý kết thân Người sáng suốt đều nhìn ra sự tranh lệch giữa cô với tôi Anh ấy nên chọn lựa ai Không phải rất rõ ràng rồi sao Hơn nữa chị gái anh ấy sẽ nói giúp tôi Lâm đế sớm muộn gì cũng thích tôi thôi Nếu Lâm tiểu thư có tự tin như vậy Cần gì phải tới tìm tôi Chỉ là tới cảnh cáo cô đừng vọng tưởng Cô anh ấy hợp lại Anh ấy sẽ không phải là người cô có thể với cao Đào Quỳnh cười khổ khó khăn mở miệng Điểm này tôi sớm đã biết Nên lúc trước mới chia tay về anh ấy Vậy vì sao đến tận giờ cô còn dây dưa không rõ Thời gian trước có nghe người ta nói Cô là bà xã trốn nhà của anh ấy Nếu không phải là hỏi qua chị gái anh ấy Tôi sợ rằng cứ thế tử bỏ Hạ Lâm Ngọc nói với Lâm Đỉnh Tính sao? Đào Quỳnh hít sâu một cái, đè nén nội tâm chua xót. Lâm Đỉnh Tính xuất hiện làm cho cô hiểu không nên tham nguyến sự dịu dàng của Hạ Lâm Đế nữa, hai người quả thật nên rất khoát chấm dứt. Đó chỉ là tin đồn, cô đã biết rõ chân tướng, còn cần để ý nữa sao? Tình cảm của tôi và anh ấy đã sớm là quá khứ, tôi không có ý cạnh tranh với cô, tặng anh ta cho cô đấy. Đào Quỳnh vừa nói hết, không chỉ từ chi huyền kinh ngạc, Ngay cả Lâm Đình Tính cũng có chút không thể tin được. Lâm Đình Tính đang định mở miệng, lại nghe một giọng nói bé nhọn vang lên. Đào Quynh, em nói lại một lần nữa xem. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. Đào Quynh, em đem những lời vừa rồi nói lại một lần. Hạ Lâm Đế mặt mày căng thẳng, lên giọng chất vấn. Những lời đó là do người phụ nữ anh yêu thương nói ra sao? Trời ạ, Nam Chính xuất hiện. Từ suy kêu lên một tiếng, nhìn ba người trước mắt khẩn trương lên. Lâm Đế... Lâm Đình Tính không ngờ anh sẽ xuất hiện Vẻ mặt kinh ngạc đưa tay kéo ống tay áo của anh Đừng đụng vào tôi Hạ Lâm Đế hất tay Lâm Đình Tính ra Nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Đào Quynh Vừa cùng đau đớn hỏi Đào Quynh, em nghiêm túc sao? Ngay từ đầu tôi đã muốn nói chia tay Nên kết thúc rồi Đào Quynh đã quyết cùng anh phủi sạch quan hệ Không thối lui chút nào mà đối diện anh Hạ Lâm Đế vẻ mặt chán nản Tâm tình cực kỳ phức tạp Anh như thường ngày tới đón Đảo Quynh, lại ngoại ý muốn nhìn thấy Lâm Đình Tính, vốn là lo lắng Đảo Quynh sẽ bởi vì sự xuất hiện của Lâm Đình Tính mà đau lòng, đang muốn ra mặt, lại nghe thấy Đảo Quynh nói ra những lời như vậy, thật làm anh đau lòng. Cô chẳng những không ngại sự tồn tại của Lâm Đình Tính, còn đáng đánh muốn đem anh tặng cho Lâm Đình Tính. Mặc kệ bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ nào, cô đều không ăn dấm, một chút tâm tình lo lắng cũng không có, thật sự là không quan tâm anh. Anh cũng đã nói qua không chấp nhận chia tay, dứt lời Hạ Lâm Đế liền túm lấy cổ tay Đạo Quyên cứng rắn dẫn cô hướng về phòng làm việc của cô. Đạo Quyên sợ hết hồn, lấy ánh mắt hướng từ Tri Uyển nhờ giúp đỡ, nhưng cả người Hạ Lâm Đế tỏa ra sự giận dữ làm cho người ta sợ hãi, xung quanh căn bản không có ai dám mở miệng. Buông tôi ra, anh định làm gì, Hạ Lâm Đế? Đạo Quyên bị bắt ép, vừa đi vừa giận dữ kêu. Hạ Lâm Đế lôi kéo Đảo Quynh đi ra phòng làm việc, dùng sức đóng sầm cửa lại Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta đừng giả bộ cũng đừng mạnh miệng, nói em nói tặng anh cho cô ta chỉ là nói lẫy Anh đem cô đẻ trên tường một tay trống lên vách tường bên tay cô một tay kia giữ chặt hông cô vào ngừa cô chạy trốn Đảo Quynh rõ ràng nhìn thấy trong con mắt đen của anh hiện lên sự tức giận cùng đau đớn ngực không khỏi co rút khó có thể hô hấp, nói đi Anh ngưng mắt nhìn cô, vẻ mặt phức tạp, giọng nói khàn khàn. Biết rõ tôi mở miệng sẽ đả thương người, vì sao nhất định phải nghe đáp án? Anh không tin em tuyệt tình như vậy. Anh thả bị em ghen tuông cùng với lâm đỉnh tính, cũng không muốn em tự động rút lui. Tại sao muốn đối với anh tàn nhẫn như vậy? Em thật không chút nào quan tâm tới lòng của anh sao? Anh khổ sở tỏ tình, làm lỡ mũi đào quynh đau xót, bất chợt, môi của anh ngăn chặn miệng của cô. Tiểu quynh Em còn phải cự tuyệt anh tới khi nào? Khi nghe thấy cô nguyện ý đem tặng anh cho người khác, thì tự tin của anh hoàn toàn biến mất. Đột nhiên anh vô cùng sợ hãi sẽ thực sự đánh mất cô. Câu hỏi này của cũng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.